Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho nên mới đồng ý, đề nghị của Bạch Tín Hùng cùng cô kết hôn. Nhưng cho dù kết hôn đã 2 năm, thì bọn họ cũng vẫn là hai người xa lạ, cùng sống dưới một mái nhà. Thầm tân tường ngắm nhìn khuôn mặt Bạch Thủy Ương, nhớ lại bơi chiều hắn đang tiến hành một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, thì tiếng chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Vốn định các máy, thì lại thấy người gọi đến là Bạch Thủy Ương. Người vợ đã kết hôn 2 năm, lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho hắn vì vậy hắn không tự chồ được mà bắt máy. nhưng lúc hắn bắn máy, thì đầu bên kia lại truyền đến một âm thông mỏng manh, cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy. thẩm thân tường không biết người mà bạch thủy ương nhắc đến trong điện thoại là ai, nhưng hắn có một đạo dụ cảm không tốt. đầu tiên hắn thông báo, rồi sau đó đến hiện trường. lúc này hắn mới đoán được người trong miệng bạch thủy ương chính là một cô gái khác trong vụ tai nạn. tình trạng của cô ta so với bạch thủy ương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ vẫn còn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt Chưa rõ sống chết ra sao Thầm tương tường Tuy rằng không hiểu rõ lắm về con người của Bạch Thủy Ương Nhưng đây là lần đầu tiên Cô để lộ ra dáng vẻ cầu khẩn trước hắn Phía trước có ánh sáng trắng xóa Giang nặng đông từ từ bước tới nơi ánh sáng đó Càng tới gần thì càng cảm thấy lực hút càng lớn Ánh sáng kia tự như một cơn lốc xoáy Muốn em cô quấn vào bên trong Ánh sáng mạnh mẽ khiến cô không thể mở mắt Nơi nơi đều là màu trắng cả. Ngay lúc cô tránh luồng ánh sáng đó, thì cô liền cảm thấy bản thân mình như đang bay giữa không trung, toàn thân nhẹ nhàng không có trọng lực. Cô hình như đang ở trong một phòng bệnh. Đúng vậy, một phòng bệnh hơn nữa còn là phòng cao cấp, mọi thiết bị đều vô cùng xa hoa, toàn những thứ mà cô chỉ có thể nhìn thấy ở trong TV. Trên giường bệnh cũng có một cô gái xinh đẹp đang nằm, cho dù sắc mặt trắng bệch nhưng cô không thể trai lấp được vẻ đẹp của cô ấy. Là cô gái kia, chính là cô gái đã đâm xe vào cô. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy làm cho cô không thể nào quên được dù đã là trước khi chết, cô chỉ vội vàng nhìn thoáng qua thôi. Giang nạn đông, nhanh chóng nhớ lại, ngay cả bản thân cô là con gái, cũng không thể kiềm nén được ngạc nhiên với vẻ xinh đẹp của cô ấy. Cô gái xinh đẹp như vậy vì sao lại suy yếu nằm ở trên giường bệnh tay? Cô gái trên giường nằm vẫn nhắm nhìn hai mắt, Giang Ngoãn Đông không thể nhìn thấy đôi mắt của cô, chỉ đàn than thờ tiếc nuối. Nếu như cô ấy mở mắt ra, có biết là sẽ xinh đẹp đến mức độ nào đây Giang Ngoãn Đông tập trung nhìn các nhân viên y tế đang bận rộn làm việc. Đôi vợ chồng trung niên luôn đứng bên cạnh, chắc là bà mẹ của cô gái kia. Cô nhìn người đàn bà lặng lẽ khóc, lại nhìn người đàn ông y nghiêm, không có lấy một tiếng động than thờ. Thẩm nghĩ chắc chắn họ rất là yêu thương con gái của mình giang Năn Đông chăm chú, quan sát khuôn mặt sầu của của hai vợ chồng họ. Nếu như mà cô có ba mẹ như vậy, cô chắc chắn, chắc chắn sẽ... Cô thật sự không biết mình sẽ bị làm sao. Bởi vì chính cô là không có cha mẹ. Cô không biết rằng cảm giác cha mẹ yêu thương là như thế nào. Đêm tối lại có thêm một người đến phòng bệnh. Là thầm tương tường. Thật là không biết chuyện gì không thể ngờ tới. Nhưng giang Năn Đông lại cảm thấy mặt mình hình như đang đỏ lên. Cô không nghĩ đến... Mình lại vẫn có thể nhìn thấy hắn. Lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn đã trôi qua cách đây 6 năm. 6 năm liền, cô chỉ có thể theo dõi tin tức của hắn từ báo chí và TV. Dù chỉ có được một chút thông tin về hắn, cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Hai năm trước, hắn kết hôn. Đối tượng là một tiên kim tiểu thư, là thế gia trong thế gia. Cô không có một chút ảo mộng nào, bởi bố cô biết hắn cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của mình. Vội vàng và không bao giờ có thể gặp lại không ngờ lần gặp lại này lại ở một khoảng cách gần như vậy cô cẩn thận khống chế thân thể của mình rồi chậm rãi tiến đến gần trước mặt hắn nếu cô có hồn phách xeo lạc thì trước lúc ra đi mong muốn duy nhất của cô chỉ là hy vọng hắn có thể nhìn cô một cái là đủ rồi hắn xuất hiện ở đây vậy thì cô gái nằm trên giường kia là vợ của hắn sao giang ngoãn đầu cố gắng nhớ lại lúc bọn họ kết hôn trên báo còn in hình đám cưới của bọn họ nhưng cô không có xem Bởi vì không muốn đi khen tị với cô gái may mắn được cả cho hắn. Thật không ngờ rằng, vợ của hắn lại xinh đẹp như vậy. rằng nạn đồng không biết bộ dạng của mình như vậy có thể sống được bao lâu. Lúc ban ngày cô cảm thấy nhàm chán, nên bay tới bay lui ở trong bệnh viện. Đến tối lúc thầm tương tưởng đến, cô sẽ ngoãn ngoãn trở lại phòng bệnh. Tới bên cạnh lặng lẽ, cảm thụ hơi thở của hắn. Như thế trong lòng của cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Cô thích anh ta sao? Âm thanh từ phía sau truyền đến, Giang Lạn Đông lập tức quay đầu lại. Trong phòng rõ ràng không có người khác, nhưng làm sao lại có âm thanh chứ? Cho dù bây giờ cô đã là quỷ, thì cũng sẽ bị dọa. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện